Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 Ngày Làm Cô Dâu mười 11, Người Lập bia Tô nhiễm, cả đời này em trốn không thoát tôi đâu. Hơi thử đàn ông hồn hền, giọng nói khẩn đặc rốt vào tay cô. Anh vứt ve gõ má cô, nâng gằm cô lên, buộc cô đón lấy nụ hôn sau cuồng nhiệt. Không. Thanh âm tô nhiễm nhàn nhòa vô lực. Tôi nhiễm cho rằng bản thân đã chết. Khi cô mở mắt nhìn thấy cách trang trí trong phòng và vách tường quen thuộc, cô mới biết hóa ra mình còn sống. Điện thoại đổ chuông, cô chảy chật vài lần mới bắt được điện thoại. Cô nghe máy, điện thoại nơi khác là giọng nữ mềm mại vui vẻ. Chào chị Tô, cảm ơn chị tối qua đã đặt tuyến du lịch mới phát triển của bên công ty em. Chị đặt hai chỗ. một người lớn và một trẻ em đồng thời còn ghi rõ là chuyến du lịch kết hợp sinh nhật phải không ạ tôi nhiễm mệt mỏi dựa người vào đầu giường ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ giúp cô ý thức được giờ này đã gần trưa cô dừng vài giây rồi trả lời phải dạ bên công ty em đã sắp đặt ổn thỏa thay chị sinh nhật của bạn nhỏ cũng sẽ bố trí một bữa tiệc trong hành trình du lịch cảm ơn chị đã lựa chọn công ty em nếu không có vấn đề gì chị có thể chuyển khoản rồi ạ Được rồi Cô nhẹ giọng. Đối phương nói thêm vài câu rồi cốp máy Điện thoại từ trên tay rớt xuống Viên mắt cô đỏ Huê Nhớ tới lệ minh vũ điên cuồng đòi hỏi tối qua Cô bất giác đau đớn Nỗi sợ hãi sâu sắc Cũng cùng lúc chiếm giữ tâm hồn cô Tối qua anh đáng sợ hơn bao giờ hết Đứng trong nước Xâm chiếm cơ thể cô hết lần này đến lần khác Cô không biết anh buông tha cô lúc nào Chỉ biết cô nghĩ rằng Bản thân đã chết Cô ấn ấn mắt, không thể để nước mắt chảy xuống. Người đàn ông bất chấp làm càn kia không biết đi đâu, có lẽ là đã đi làm, chỉ còn một mình cô ngồi trên giường thờ sốc mệt mỏi. Cô không thể ở lại cạnh anh, nếu không sẽ chết, nhất định sẽ chết. Cô nằm tay thành nắm đấm, dần mọi sự hãi vào lòng, khuôn mặt cô trắng bệch lan tràn phẫn nộ, dần hóa thành kiên quyết. Sẽ mau thôi, cô sẽ mau chóng thoát khỏi anh. anh là ma quỷ là ma quỷ không hơn không kém anh có thể dịu dàng có thể chu đáo nhưng tính chiếm hữu kinh khủng và độc tài mới là bản chất thật của anh điện thoại lại đổ chuông cô giật nảy mình nghe máy là giọng lạc tranh lạc tranh gọi báo cô biết vụ án của tiêu diệt lỗi có tiến triển vì bộ trưởng hạ đang bị giới truyền thông xăm soi lạc tranh cho rằng có thể dựa vào kẻ này Tổ nhiễm cảm ơn, Lạc Tranh trượt nghe thấy giọng cô lạ lạ, cất giọng quan tâm. tôi nhiễm, cô sao vậy? Tay tú nhiễm run run, cô muốn nói với Lạc Tranh mình không sao, nhưng mau chóng thay đổi chú ý, yếu ớt nói. Lạc Tranh, tôi muốn nhờ cô giúp một việc. Nghĩa Trang Những cơn gió mát rượi thổi qua Bầu không khí ở đây rất nặng nề Nhất là con người tới nơi này Mà tư tưởng vẫn còn oán trách Đều cảm thấy âm ký dày đặc Mây đèn che khuất ánh mặt trời Tỏa bóng khi tối khi sáng rọi vào mặt tô ánh vân Bà đứng lặng thình trước Mộ hòa tấn bằng Nhìn hình một lúc lâu Rồi đặt bó cúc trắng trên tay xuống Tô nhiễm đeo kính mát đứng bên cạnh Mặc váy đen càng có vẻ Tranh trọng bội phần Đây là lần đầu tiên tô ảnh vân đến phía ông. Bà đặt bó cúc, xong lại không biết nên nói gì với ông. Đôi mắt bà thoáng kích động, rồi chuyển về bình lặng. Người đàn ông bà từng không muốn xa rời. Nay đã về với đất trời, mọi thứ đều thành mây khói thoảng qua. Đến khi tỉnh dậy, như cách cả mấy đời. Hồi lâu sau, bà cất giọng bình thản Tấn bằng, ông yên nghỉ đi. về của kiếp này đừng lưu đến kiếp sau – Tôi không biết những thứ nên trả đã trả hết hay chưa Nhưng ông đã ra đi trong thất bại Nếu thật sự có báo ứng Vậy hãy để tôi hứng chịu tôi nhiễm không hiểu mẹ nói gì Vừa muốn hỏi Bỗng nghe Tô Ánh Vân nói Chúng ta về thôi Cô nuốt thắc mắc vào trong Thắp nhang cho hòa tấn bằng xong Bèn theo mẹ xuống bậc thang Chị con đã rời khỏi thị trấn Hoa Điền Tô Ánh Vân đột nhiên mở miệng, ánh mắt bà vắng vẻ, chống chảy. Tổ nhiễm sừng sốt, vài giây sau cất giọng nhẹ nhàng. Cảnh sát đinh gần đây không có thông tin gì mới, nhưng đây cũng là tin tốt lành, ít ra có thể chứng minh chị con không phải là người đáng nghi nhất. Mẹ tin chị con. Tô Ánh Vân thở dài. Tính chị con tuy bốc đồng, nhưng không bao giờ làm chuyện như vậy. Điều mẹ đau lòng là nó vẫn hận mẹ, Ở với mẹ thêm vài ngày nó cũng không muốn Mẹ Hoa Vy bận bị công việc Mẹ đừng nghĩ nhiều quá Dù sao từ thị trấn Hoa Điền Đến nội thành cũng không tiện tôi nhiễm nhỏ giọng xoa dịu Tô ánh Vân gật đầu không nói gì Hai người đi dọc theo con đường nhỏ tôi nhiễm dìu Tô ánh Vân Cơ thể cô vẫn còn đau nhức Nhưng cô cố gắng nhẫn nhịn Để mẹ không biết Hai người cứ im lặng bước đi, vài phút sau Tô Nhiễm Duật cục cũng không kìm được thắc mắc trong lòng, cô nhìn Tô Ánh Vân, "Mẹ, ban nãy lời mẹ nói ở trước mộ bà có ý gì ạ?" Tô Ánh Vân vẫn đi tiếp, hơi cau mày nói, "Không có gì, chỉ phải việc vụn vặt đã qua thôi, không liên quan đến con, con đừng hỏi thì tốt hơn." "Mẹ, con rất muốn biết." "Mẹ Tô nhiễm chưa nói dứt câu, Tô Anh Vân chợt sững người, sắc mặt bà thay đổi. Cô ngừng nói, dõi theo ánh mắt của Tô Anh Vân. Bà đang nhìn một ngôi mộ chung gần đó, bởi cô đứng cạnh Tô Anh Vân nên cách xa hơn một chút. Cô thoáng thấy quen mắt, bỗng dưng đêm mưa đó lại hiện lên trong đầu cô. Mà được lối quỷ dẫn đường, Tô Anh Vân đến gần ngôi mộ chung đó hơn. Tô nhiễm cả kinh lật đật đi theo bà. tô ảnh vân bước đi rất nhanh chống ngực bà đập dồn dập cuối cùng bà dừng bước trước ngôi mộ nhìn chằm chằm ảnh trên đó đôi mắt bà ngập tràn căng thẳng tô nhiễm cũng lại gần quả nhiên là ngôi mộ cô thấy đêm đó người đàn ông trên ảnh giống lệ minh vũ vô cùng nhớ lại lúc đó cô càng hoảng sợ mẹ cô khó hiểu tô ảnh vân không nói chuyện chỉ giơ tay vuốt ảnh trên mộ bia ngón tay bà lướt chầm chậm rồi dừng lại trên một vị trí tôi nhiễm thấy rõ ràng vị trí này đều sẽ khắc tên người lập bia a và lúc này tôi anh vân lại kêu kinh hãi tôi nhiễm tiến lên trước mặt trên khắc con cố sau đó là ngày lập bia cô không khỏi kinh ngạc thời gian lập bia lại chính là bốn năm trước con ở đây mang nghĩa là con trai các bạn đang nghe chuyện trên kênh cỏ lông trông, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 12 nghi hoặc. tôi Ánh vân cũng thấy ngày tháng khác trên bia, bà bỗng bật tà người, đôi mắt bà tràn ngập kinh khủng nhìn chằm chặp vào đó, tay bà bần thần tà lóng hai bên, hơi thở gấp gáp như gặp phải quỷ. mẹ, mẹ sao vậy? tôi nhiễm hết sức kinh ngạc tiến lên đỡ bà. từ khi cô hiểu chuyện đến giờ Cô chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt này của mẹ. Dù năm đó mẹ ra đi tay trắng, mẹ cũng không như vậy. Cô theo bản năng xoay đầu về phía mộ bia, dưới ảnh người đàn ông ghi Ba, cố hoài dương. Còn dưới ảnh mẹ, chụp người phụ nữ ghi Mẹ, giang lăng. Ngày đó cô chỉ lo sợ hãi, hơn nữa còn bất cẩn đạp hư kính nên không chú ý đến chữ khác trên bia. tôi anh vân lắc đầu vô thức nhưng vẫn nhìn chằm chằm hàng chữ khắc trên bia mẹ mẹ biết hai người này ạ là người quen cũ ư tôi nhiễm hồ nghi khẽ hỏi lần này tôi anh vân không giấu giếm kinh khủng nỗi ấy mắt liền hóa thành bi ai và đau xót vô tận bà gật đầu giọng điệu khàn khàn biết tôi nhiễm bồn chồn mẹ con có thể biết chuyện gì không ạ tôi ảnh vân không trả lời ngay bà chậm rãi ngồi trước ngôi mộ vươn tay chạm vào hai tấm ảnh đã phủ bụi thì thào họ từng là bạn tốt nhất của mẹ nhưng mẹ không ngờ mộ của họ lại được rời đến nơi này chắc là con trai của họ rồi đi Tô nhiễm cũng ngồi xuống nhìn tên người lập bia cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng tại sao con trai của họ lại lạ lùng như vậy chỉ viết mỗi họ sao ngay cả tên cũng không có một câu vô tình khiến tôi ánh vân run rẩy vô tức lẩm bẩm Hỏi ra con của họ còn sống mẹ mẹ nói gì vậy ạ tôi nhiễm không nghe rõ nhìn bà hỏi không có gì tôi ánh vân thoáng hoàn hồn đứng dậy phủi bụi trên người giọng bà lạnh đạm tiểu nhiễm con cũng đứng dậy cúi mình phải chào bác trai và bác gái cố đi dạ Tô Nhiễm nghe lời đứng dậy, đứng cạnh mẹ cúi mình vái chào. Khi đứng dậy, mắt Tô ánh Vân tràn đầy lo lắng, bà chăm chú nhìn ảnh trên bia mộ, cố gắng để nén nỗi sợ trong lòng. "Hoài Dương, nếu con của anh thật sự trả thù, xin hãy trả thù một mình tôi thôi." Mẹ. Tô Nhiễm thấy tay bà lạnh buốt nên lo lắng gọi bà. Tô ánh Vân xoay đầu, ánh mắt lại trầm lặng, cất giọng thản nhiên. "Đi thôi." Tô nhiễm gật đầu Hai người ra khỏi Nghĩa Trang Sau khi lên taxi Tô nhiễm mới đủ dũng khí hỏi Mẹ, con chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến gia đình bác cố Tuệ Anh Vân hiểu tính cách tô nhiễm Nhìn thấy đầu mối chắc chắn sẽ làm cho rõ ràng Bà thở dài Đều là người chết Nhắc đến chỉ tiêm xót xa Cần chi nhắc lại Hồi đó, quan hệ giữa mọi người rất tốt ạ tôi nhiễm thấy hôm nay mẹ khác hẳn mọi ngày nên thăm dò thử tôi ánh vân gật đầu như xa vào hồi ức khoé miệng nhếch cười nhẹ nhàng hoài dương là một người tốt ông ấy và giang lăng là thanh mai trúc mã tình cảm của họ sâu đậm lắm lúc đó mẹ vừa biết ba con do tuổi tương đương nhau nên ba và vợ chồng họ rất thân thiết qua lại thường xuyên thì thành bạn tốt kể đến đây bà hơi điều chỉnh tư thế ngồi ở thời đại mà người nào cũng nghèo khó đàn ông lập gia đình buộc phải tìm cơ hội kiếm tiền hoài dương là một người có đầu óc kinh doanh tiện lợi của chuyến hàng đi biển đầu tiên ông ấy liền dùng mở trang trại hoa cho riêng mình giang lăng là người phụ nữ hết sức lãng mạn yêu thích hoa cỏ nên cùng hoài dương vun đắp xây dựng trang trại hoa hai người làm ăn theo bài bản giang lăng thích trồng hoa cỏ nguồn gốc từ nước ngoài phù hợp với khát vọng khai thác thị trường nước hoa ngoại quốc của hoài dương Họ nhanh chóng nhận được đơn hàng đầu tiên từ nước ngoài. Ngay sau đó, đơn thứ hai, thứ ba. Còn phải biết, lúc đó làm ăn được như vậy là giỏi lắm. Cứ thế, trang trại hoa của cố thị và nhà họ tô của mẹ trở thành những người giàu có. Khi đó nhà họ tô và nhà họ cố cũng thành bạn hợp tác tốt. Tô nhiễm gật đầu. Chuyện này cũng dễ hiểu. Nhà họ tô điều chế hương, nhà họ cố trồng hoa. Đây là nơi cung cấp nguyên liệu thuận lợi nhất. Hai bên vừa là tri kỷ, vừa là bạn làm ăn. Kiểu quan hệ này quả là đáng ao ước. Về sau thì sao ạ? Về sau... Ánh mắt Tô ảnh vân hơi giấu xím, nhẹ giọng Về sau, mẹ và ba con kết hôn. Sau đó nữa, ba con sáng lập tập đoàn hòa thị ở thành phố này. Đến khi có chị con và con, ba mẹ tuy vẫn qua lại với nhà họ cố. Nhưng dù sao cũng đều là người bận rộn, dần dần hai bên mất liên lạc. tôi Nhiễm lắng nghe chăm chú, đầu cô chỉ làm vãng mãi một hình ảnh đẹp đẽ, Cố Hoài Dương cao lớn anh tuấn nắm tay Giang Lăng nhỏ nhắn xinh xắn, ôm nhau ngắm hoàng hôn hoặc tản bộ trong vườn hoa, tình cảm vợ chồng của họ nhất định rất tốt. Hay, tôi Anh Vân thở dài, ngẫm lại Hoài Dương đúng là người đàn ông tốt, tay trắng làm nên, vì Giang Lăng, việc gì mệt nhọc ông ấy cũng cam hết. nỗ lực tạo dựng cõi trời riêng cho bản thân thật là tài giỏi vậy họ thế nào nữa ạ tôi nhiễm băn khoăn chắc chắn họ đã mất từ lâu tôi ánh vân bỗng sưng ngoảnh đầu nhìn tôi nhiễm một cái ánh mắt bà u ám như đang ẩn xấu gì đó khó nói thành lời bà muốn mở miệng lại thôi mẹ rốt cuộc chuyện gì xảy ra với họ tôi nhiễm truy hỏi tôi ánh vân cụp mắt giọng bà khản đặc là một trận hỏa hoạn tôi nhiễm thảng thốt đêm đó sấm rét kinh hoàng làm cháy nhà kho ở trang trại hoa gió mạnh thổi lửa lan tràn cướp đi sinh mệnh của hoài dương và giang lăng trang trại hoa cháy rụi Tô anh vân hít sâu ánh mắt đau đớn Ơ ờ... tôi nhiễm bất giác đặt tay lên ngực khi mẹ và ba con biết tin chạy đến thì họ đã Tô ảnh vân nghẹn ngào Tô nhiễm thương xót một đôi vợ chồng tốt đẹp cùng mất mạng vì thiên tai quả thực đáng tiếc vô cùng hồi lâu sau cô nhìn tôi ảnh vân mẹ còn con trai của họ thì sao mộ bia chắc chắn do chính con trai họ lập cô nhớ tới một chữ họ duy nhất khắc trên bia người này quá kỳ lạ tôi ảnh vân lại lắc đầu câu chặt mày mẹ sao vậy ạ Tô nhiễm cảm thấy khó hiểu taxi đánh cua ôm sát sườn núi, tôi Anh Vân cũng nghiêng ngửi theo, lát sau bà mới ngẩn đầu, đầy mắt vẫn mang về hoài nghi. Lúc đó theo mẹ biết, Hoài Dương và Giang Lăng sinh con gái, hơn nữa cũng chết trong hỏa hoạn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện con trai. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông, các bạn hãy subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé. Chương 13, Đêm Cuối đây cũng là nguyên nhân khiến bà vừa thấy bia mộ liền kinh hãi tôi nhiễm gây ra con cái còn bị chết vậy ai lập mộ mẹ có phải mẹ nhớ lầm không trên bia chỗ người lập mộ khắc rõ ràng hai chữ con cố mà tôi nhiễm khó hiểu tôi anh vân cau chặt mày mẹ cũng không tài nào hiểu được chắc sau này hoài dương nhận con nuôi cũng không chừng việc này mẹ không nhớ rõ lắm bởi vì hồi đó kết hôn với ba con xong ba mẹ cũng dọn đi tôi nhiễm gật đầu biết đâu là con nuôi hay con đỡ đầu gì đó thật cô vô thức lướt mắt qua nghệ trang đang xa dần chỉ loáng toáng trông tới cái bóng lờ mờ nôi đường chân trời lòng cô bùi ngùi khôn nguôi người đã chết đi chỉ còn lưu lại trong hồi ức của người sống thực ra con đã thấy phần mộ chung của hai bác cố từ trước một lúc sau cô khẽ nói Tô Anh Vân nghe vậy hơi kinh ngạc Sao con lại bất thình lình đến chỗ đó tôi nhiễm không ngờ mẹ sẽ phản ứng mạnh như vậy Vội vàng giải thích mọi chuyện xảy ra Cuối cùng cô nói Ngày đó con cũng không thấy rõ Kinh con vỡ nát nên chỉ thấy sơ sơ Nhưng đột nhiên bắt gặp hình trên tấm bia Giống lệ minh vũ Nên con sợ Tô Anh Vân ngây người Đúng vậy Lần đầu tiên nhìn thấy lệ minh vũ bà cũng giật nảy mình Nếu không biết Hoài Dương và Giang Lăng sinh con cái Nhất định bà sẽ cho rằng Lệ Minh Vũ là con trai của Hoài Dương Sau đó bà lo lắng Có khi nào bản thân sai lầm hay không Nên hẹn gặp ba mẹ của Lệ Minh Vũ Nhờ vậy bà mới loại bỏ hoài nghi hoàn toàn Trên đời này Người giống người cũng bình thường Tô nhiễm thấy mẹ không nói nữa Cô cũng không tiếp tục hỏi Trong lòng thầm xót xa khôn xiết Cho vợ chồng cố Hoài Hương Trở về bán sơn, tôi nhiễm thấy còn sớm nên chưa làm bữa tối ngay. Cô dự người vào sofa, mở tivi nhưng không có tâm trạng xem. Cô bất giác nhớ tới chuyện bác cố, suy nghĩ đến nhập thần lại không kìm được thở dài. Cô hơi nhếch người, vô thức cười khổ. Chuyện xưa của bác cố thật ra có tình tiết tương tự hào môn kinh mộng cô tác phẩm cô viết. chẳng qua nhân vật của cô không mở trang trại hoa mà là nông trại rượu thì ra hiện thực cũng có sự việc buồn vui lẫn lộn như thế lần đầu tiên cô cảm thấy không phục sức tưởng tượng của bản thân thế này nghĩ nghĩ một hồi tin tức liên quan đến bộ trường hạ trên tivi lại hấp dẫn lực chú ý của cô Tôi nhiễm không hứng thú với bộ trường hạ nhưng bản tin nhắc tới Trình nhật đông cô mở âm lượng to hơn tập trung vào tivi Hóa ra, Bộ trưởng Hạ thừa nhận Trình Nhật Đông là con trai riêng. Trên TV, đám đông phóng viên bao quanh Hạ Minh Hà hỏi về việc Trình Nhật Đông và việc bỏ phiếu sắp tới. Hạ Minh Hà bày ra về mặt bất đắc dĩ. Tô nhiễm xem một lúc mất hết hứng thú. Cô tin chắc đây là tác phẩm của Lệ Minh Vũ. Giới chính trị ngầm xáo trộn, phía sau Lệ Minh Vũ là đảng dân chủ mới. Còn Hạ Minh Hà và Dạ Ni đều tiền nhiệm, đều xuất thân từ đảng bảo thủ. Vòng bỏ phiếu mới sắp bắt đầu Hai đảng phái cấu xế lẫn nhau Cũng là điều bình thường Không có gì phải nghi ngờ Chuyện Trình Nhật Đông là đòn đa kích lớn nhất Với uy tín của Hạ Minh Hà Lúc này dù thừa nhận có con trai sinh hay không Cũng đều ảnh hưởng tiêu cực đến ông ta Chiều này của lệ Minh Vũ Đúng là đủ tàn nhẫn Đủ tuyệt tình Hạ Minh Hà nói nói cười cười Nhưng đã chót lâm vào tình thế khó xử Nhưng Hạ Minh Hà Coi như đủ can đảm Án hẳn việc ông ta dám thừa nhận Trình Nhật Đông cũng không nằm ngoài sự việc của Lệ Minh Vũ tivi chuyển sang tin tức khác Cô bật nhỏ âm lượng Tô nhiễm không hứng thú biết lục đục giữa Lệ Minh Vũ và Hạ Minh Hà Điều cô quan tâm duy nhất chỉ là vụ án của tiêu diệp lỗi Cô nghĩ Lạc Tranh cũng sẽ dùng chuyện lần này để tranh cãi Nếu không Lạc Tranh đã không hứa hẹn chắc chắn như vậy trong điện thoại Điện thoại đổ chuông Tô nhiễm tắt hẳn TV Cô nghe máy, là giọng nói vui mừng của An Tiểu Đoá. Tiểu nhiễm, cậu lên kế hoạch du lịch kết hợp với sinh nhật cho mộ thừa và băng niệu thật à? Tù nhiễm cười. Cậu nắm bắt nhanh quá. Sao hả? Kế hoạch của cậu chuẩn bị thế nào rồi? Sinh nhật của băng niệu chung với ngày nghỉ của An Tiểu Đoá. Cô biết An Tiểu Đoá có thói quen được nghỉ sẽ đi du lịch nên liền sắp xếp mộ thừa và băng niệu ăn mừng sinh nhật bên ngoài, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Tiểu Đoá. Cậu cứ yên tâm, mình nhất định tạo ra tình huống ngẫu nhiên, nếu không bác sĩ mộ thông minh sẽ biết âm mưu của bọn mình. An tiểu đoá hứa chắc như định đóng cột. Tô nhiễm bị cô chọc cười. Vậy là tốt nhất đó, chỉ cần cậu đừng bán đứng mình thôi. Hai người trò chuyện rôm rả thêm một lúc rồi mới cúp máy. Ngay sau đó, tô nhiễm bèn gọi mộ thừa giải thích việc du lịch. mộ thừa hơi chần chừ nhưng cô nói làm vậy để quý hôm giao không quấy rối vào ngày sinh nhật nên mộ thừa cũng đồng ý khi tô nhiễm cúp máy mộ thừa chợt hỏi tô nhiễm hết ngày mai là em rời khỏi cậu ta rồi phải không tô nhiễm sừng sốt không trả lời khi lệ Minh Vũ về đến nhà trời đã tối đen từ vẻ mặt trầm tĩnh của anh tô nhiễm không hiểu tâm tình anh thế nào tin tức hôm nay chắc anh cũng xem, Hạ Minh Hà chủ động thừa nhận Trình Nhật Đông, anh hẳn đang nghĩ ra cách đối phó khác. Bữa cơm tối vẫn bình lặng như mọi khi, hai người ngồi đối diện, không ai nói với ai tiếng nào. Tôi nhiễm uống một ngụm canh, giơ tay gắp thức ăn liền chạm phải đũa lệnh Minh Vũ, đũa bằng thép tạo nên âm thanh va chạm nho nhỏ dễ nghe. Hóa ra anh và cô đều muốn gắp cùng một thứ. Cô lùi đũa về, lệ minh vũ vẫn với đũa xa trước, gắp miếng mà tôi nhẫn muốn, nhưng đặt vào dĩa của cô. Cô nhấn mắt nhìn, anh lạnh nhạt gắp miếng khác bỏ vào miệng. Cô cảm thấy thức ăn ngán ngẩm, nhìn người đàn ông đối diện, nhìn anh tao nhã dùng cơm. Trước đây cô đã từng thắc mắc sự tao nhã của anh, nhưng nhanh chóng dùng chuyện khác ép chế ý nghĩ này. Xong ngày hôm nay đến Nghĩa Trang, nhìn dáng vẻ của anh, Cô không khỏi nhớ tới bác cố Nhìn anh Cô lại nghĩ Lệ Minh Vũ Và bác cố có quan hệ gì không Tùy suy nghĩ này có chút nực cười Nhưng phong thái của Lệ Minh Vũ Có thêm sự thông song tao nhã Mà một chính trị gia không có Khi anh hội họp Bàn bạc kế hoạch phát triển kinh tế Kiến thức và thông tin anh đưa ra Cực kỳ có bài bản Anh còn thường xuyên nêu lên Các cách nhìn riêng biệt của bản thân Từ điều đó mà nói Anh càng giống doanh nhân hơn là chính trị gia Lệ Minh Vũ đang ăn cơm Thấy Tô Nhiễm dừng đũa Ngừng đầu nhìn cô cất giọng bình thản Em sao vậy Tô Nhiễm cũng nhìn anh một lúc Cuối cùng cũng đủ dũng khí hỏi Anh biết cố hoài dương không Lệ Minh Vũ cầm đũa hơi cựng lại đầy mắt vực lên vẻ ngạc nhiên Nhưng mau chóng biến mất Anh hơi trao mày Không biết vậy giang lăng thì sao anh biết người này không tô nhiễm hỏi lệ minh vũ đặt thẳng đũa xuống khăn lót trầm tĩnh nhìn cô vì sao tôi phải biết hai người em nói ơ ờ... à tô nhiễm cũng hiểu bản thân buồn cười xấu hổ gãy tóc không có gì tại hôm nay tôi cùng mẹ đến nghĩa trang thấy một ngôi mộ chung người đàn ông trên ảnh đó giống anh lắm bác ấy họ cố từng là bạn tốt nhất của ba mẹ tôi vậy à trên đời này người giống người có gì lạ lệ minh vũ phản đối gắp một miếng thịt bò vào dĩa của tôi nhiễm nhưng em không giải thích tôi còn tưởng em chủ tôi chết sớm tôi này có tôi nhiễm nhíu mày lệ minh vũ nhếch miệng ngước mắt nhìn cô điều chỉnh tư thế ngồi em yên tâm dù tôi chết cũng phải chết sau em lệ minh vũ anh phát điên gì vậy hả Tôi không trù anh, sao anh lại chú tôi Tôi nhiễm hết sức khó chịu Lệ Minh Vũ cong môi cười nhạt Ngữ khí chẳng tốt lành gì Để em lại một mình trên đời làm gì Cho em cắm sừng tôi à Anh... Bầu không khí vốn bình lặng Bỗng tràn ngập mùi thuốc súng Tôi nhiễm lườm anh Buông đũa xuống không ăn nữa Cô đứng dậy đi khỏi phòng ăn Lệ Minh Vũ không ngăn cản Cười cười tiếp tục ăn Chưa bao lâu sau, tôi những lật đật chạy về phòng ăn đứng cạnh Lệ Minh Vũ chia tay với anh. Hành lý của tôi đâu? Hành lý gì? Lệ Minh Vũ không nhìn cô từ tốn ăn cơm. Tôi nhiễm bác bắt gặp mẹ, vẻ mặt này của anh liền nổi nóng, giật đũa trên tay anh, dằn mạnh xuống bàn, hai tay cô vặn mặt anh. Đồ tôi thường dùng và vali của tôi. Vừa rồi cô trở về thu soạn hành lý mới phát hiện tất cả đồ đạc của cô đều biến mất. lệ minh vũ lại rất hưởng thụ đôi tay mềm mại của cô ngẩng đầu nhìn thần thái anh tuấn giả vờ bừng tỉnh à mấy thứ đó ư giữ lại chiếm chỗ ném rồi cái gì tôi nhiễm trợn tròn mắt ném lúc nào lúc em làm cơm tối tôi nhiễm ngớ người không nói tiếng nào xoay người đi cô giữ người quay đầu tức tối liềm lệ minh vũ cơn cầu giận bùng nổ tức khắc Anh dựa vào cái gì mà đụng vào đồ của tôi? Tôi chỉ tốt bụng thôi, mấy thứ kia cũ hết rồi, em mua mới đi. Lệ Minh Vũ cầm ly uống một ngụm nước, lạnh đạm nói. Tôi nhiễm sắp điên rồi. Anh quá đáng lắm. Sao, bây giờ lo tranh thủ dọn hành lý à? Có sớm quá không? Em đừng quên, mai mới là ngày thứ 9. Lệ Minh Vũ ra vẻ tử tế nhắc cô. Nói dứt câu này, anh đứng dậy dọn dẹp chén đũa. Tô nhiễm cắn mạnh môi liếc bóng lưng của anh cô không tài nào tưởng tượng nổi anh có thể làm hành vi ấu trĩ này giận dữ dậm chân đi khỏi phòng ăn anh dừng rửa chén lặng thinh quay đầu nhìn thoáng qua đêm khuya thời tiết hanh khô ve sầu kêu dâm gian ngoài vườn khi tôi nhiễm đánh xong bàn thảo trở lại phòng ngủ lệ minh vũ tựa người vào đồ giường trên tay cầm điện thoại của cô Thấy cô bước vào, anh dơ dơ điện thoại nhàn nhạt, nhạt nói. Có phải em nên giải thích một chút về cuộc gọi mới nhất với tôi không? Cuộc gọi mới nhất? Tô nhiễm lật đặt tìm kiếm trong đầu, bỗng dưng nhớ đến vừa rồi gọi mộ thừa. Vô tức nói. Sao anh có thể tùy tiện xem điện thoại của người khác? lệ Minh Vũ mím chặt môi. Anh chỉ có ý tốt muốn giúp cô sạc pin, không ngờ tới lịch sử cuộc gọi ký tên mộ thừa. Mộ thừa... lại là mộ thừa không định nói rõ à ngữ khí của anh chuyển lạnh tôi nhiễm thấy sắc mặt anh thay đổi tự nhiên cũng không dám cứng rắn cô hít sâu một hơi tôi chỉ gọi mộ thừa báo anh ấy chuyện đi du lịch một câu nói khiến vẻ mặt lệ minh vũ càng khó coi anh nhiều mắt du lịch tôi nhiễm quả nhiên em không chịu nổi vắng vẻ chín ngày còn chưa hết đã vội vàng muốn ôn chuyện xưa với người tình Tô nhiễm cảm thấy chói tai vô cùng câu chặt mày cắn răng đồ điên nói xong cô quay người muốn đi tắm lệ minh phu bỗng dưng đi xuống giường giải bước lại kéo cô đi đâu tắm tôi nhiễm gần anh nói rõ rồi tắm anh trượt quát to Tô nhiễm nhìn anh chầm chặt suốt mấy phút không vội bỏ đi trả lời thẳng thắn được thôi vậy anh nghe cho rõ ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ là sinh nhật của bang niệu Tôi đặt chuyến du lịch dành cho hai người, một cho mộ thừa, một cho băng niệu. nơi đến là dạng san hô Great Barrier ở Úc, bởi vì An Tiểu Đá cũng đến đó. Ánh mắt lệ minh vũ không vui dần truyền thành khó hiểu. An Tiểu Đá, bạn thân của tôi yêu mộ thừa. Tôi nhiễm dừng lại. Bộ trưởng lệ à, không biết tôi nói vậy bộ trưởng hiểu chưa? Dựa theo chỉ số thông minh của anh, chắc hiểu rồi phải không? Tuy chuyện này chẳng cần anh biết làm gì. Nói hết, Cô liền đẩy anh ra đi vào phòng tắm Phòng tắm mau chóng chuyển đến tiếng vòi hoa sen Lệ Minh Vũ ngẩn người Hồi lâu sau anh mới hiểu ra gương mặt anh sáng ngời Không kìm được cười cười Mười phút sau tôi nhắm tắm xong đi ra Vừa mở cửa Thấy Lệ Minh Vũ đứng ngoài phòng tắm nhìn cô Cô hơi ngớ ra Đưa tay đẩy anh ra một bên Vẫn chưa nghĩ già Lệ Minh Vũ lại giữ tay cô ôm chầm cô vào lòng gương mặt anh dịu dàng mũi hít hà hương thơm trên tóc cô thì thầm xin lỗi tô nhiễm như hóa đá tim cô bỗng bóp nghẹt lát sau mới định thần ngoảnh đầu nhìn anh kinh ngạc hỏi anh anh vừa nói gì với tôi là cô nghe lầm ư đối mặt với câu hỏi của cô lệ minh vũ thoáng thấy lúng túng lần đầu tiên anh né tránh ánh mắt của tô nhiễm Tôi nhiễm đợi lâu mà anh vẫn không trả lời Đôi mắt điểm nhìn quan sát gương mặt anh suốt 2 phút Rồi đẩy anh ra Cô nghe sai rồi Người đàn ông ngạo mạn giống anh Sao lại nói xin lỗi cô Dù anh có nói Vậy anh muốn xin lỗi cô chuyện gì Chuyện 4 năm trước Hay thương tổn anh gây ra cho cô 4 năm sau Cô không muốn chấp nhất đúng sai nữa Cô chỉ cần hết 12 giờ đêm mai Cô và anh kết thúc Từ nay về sau không ai nợ ai Nghĩ vậy lòng cô nặng chịu Cô không nói chuyện Đi tặng đến giường Lặng lẽ nằm xuống Lệ Minh Vũ luôn đứng tại chỗ Không đến gần cũng chẳng bỏ đi Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn như chú chim Nằm đưa lưng về phía anh Hai chân cô hơi quận lại Ánh sáng hắt bóng lên làn da trắng ngần của cô Nương theo nhịp thở nhẹ nhàng Là mùi hương thoang thoảng như hoa lan Căn phòng này từ lâu đã tràn ngập hương Tươm dịu nhẹ của cô Một lát sau anh mới tiến lên Khẽ thở dài Anh cầm máy giấy Ngồi ở đầu giường nâng đầu cô lên Để cô gối đầu lên đùi anh Máy giấy thổi gió ấm áp Lướt qua mái tóc cô chưa khô Tay anh cẩn thận đan cài vào đó Từng sợi tóc đan nhánh sen kẽ giữa ngón tay Rồi gió mau chóng thổi tóc trượt đi Anh muốn giữ lại Nhưng không giữ được tôi nhiễm bất động Suốt quá trình đều hết sức yên lặng Cô từ từ nhắm hai mắt Cảm nhận làn da ấm và nhiệt độ từ ngón tay anh Cô bỗng cảm thấy chua xót, Sông mũi cay cay Làm đôi mắt đang nhắm nghiền cũng ướt, ướt. Chưa bao lâu sau Tóc khô Anh bỏ máy sấy xuống Thấy tô nhiễm lui vào trong chăn Anh cũng nằm xuống ôm cô từ phía sau Tô nhiễm vô thức cứng đờ người Lại nghe giọng anh nhàn nhạt, nhạt vang lên Đừng nhúc nhích cô không dám cựa quậy tối qua anh thô bạo làm cô sợ cô không dám trông mong đêm nay anh sẽ tha cô nhưng chỉ hy vọng cô dịu ngoan có thể trừ tính độc tài và ép buộc của anh cô gầm người còn anh ở phía sau chỉ nằm yên điều này càng làm tôi nhiễm thêm khẩn trương cô chầm chậm, chậm nhếch người bỗng chốc chạm phải một vật cứng rắn nóng bỏng cơ thể cô run rẩy như bị điện giật cứng đời trong mắt anh lệ minh vũ khẽ cười Đã nói em đừng đọc đậy rồi Tô nhiễm thật sự không dám đọc đậy Dù chỉ là động tác xoay đầu Tay anh siết chặt vòng eo tô nhiễm Nhưng lưng cô dán sát Và vào ngực rắn chắc của anh Cô cảm nhận được làn da ấm pha cơ bắp mạnh mẽ thuộc về anh Qua lớp pháy ngủ Mùi hố phách dịu dịu Hòa cùng hương sữa tắm nam giới Tạo thành mùi thơm càng dễ chịu Tôn lên khí chất sang trọng thành thục của anh Đừng căng thẳng Tôi chỉ muốn ôm em Anh cảm giác cơ thể cô căng cứng Thủ thì một câu Cầm tựa lên tóc cô Hơi tở ấm nóng phả len chán cô Tôi nhiễm đi từ khẩn trương Đến ngạc nhiên trầm chậm, chậm chấn tĩnh Hình như anh chỉ muốn làm như vậy thật Màn đêm bình lặng như là nước Qua vài phút sau Lệ Minh Vũ mới lên tiếng Nhưng hỏi một vấn đề Ngay chính bản thân anh cũng thấy sai lầm Nếu thời gian có quay lại bốn năm trước, em có chọn yêu tôi không? Bốn năm trước, không phải anh không biết tình cảm của cô, tình yêu khi đó của cô nhẫn mịn như cát. Tôi nhiễm sừng sốt ngoảnh đầu nhìn anh. Lệ Minh Phú cũng nhích người, cúi mặt đối diện với cô, ánh mắt chấp nhất và kiên trì, không né tránh hay rời đi như ban nãy. Mãi lâu sau, tôi nhiễm hơi hé miệng, bật ra một chữ. Có. Có lẽ Lệ Minh Vũ không ngờ cô sẽ trả lời chắc chắn như vậy. Anh thoáng ngây ngất, đầy mắt vui sướng nhưng vội vàng che giấu. Anh hắng giọng để giọng nói nghe thật rừng rưng, xong khi lên tiếng lại hơi kích động. Thật không? Tô nhiễm không trông thấy biểu cảm của anh, cô cụp mắt gật đầu. Thật, bởi vì... Cô dừng một chút, sau đó giọng cô lạnh lùng tuyệt tình cất lên. Bởi vì thời gian sẽ không quay lại, Yêu anh là sự thật đã từng xảy ra. Về kích động thoáng chốc đông đặc, cả người anh cứng đờ. Hóa ra ý của cô là thế này. Dường như nhận thấy anh thay đổi, tôi nhiễm ngừng đầu nhìn anh, gặp phải về mặt anh, cô trượt lạnh run, cô nói gì sai ư. Về hoảng loạn của cô đập vào mắt anh, anh cho mày lại rồi giãn ra, tay anh chạm mặt cô, cất giọng thản nhiên. Rất tốt. Rất tốt. Đây là trả lời Câu hỏi của anh lại khiến cô nảy sinh thắc mắc Cô hay xoay người nhìn anh Tôi có thể hỏi anh một câu không? Anh cúi đầu nhìn cô Cô vô thức liếm môi hỏi Anh đã từng yêu ai chưa? Chưa từng tìm hiểu thế giới tình cảm của anh Cũng chưa bao giờ nghe anh nhắc tới việc liên quan đến bản thân anh Trong mắt cô, anh luôn thần bí, vô phương thấu hiểu Tình yêu là việc mỗi người đều trải qua trong cuộc đời Dù anh cao quý thiết nghĩ cũng sẽ có một cô gái Khiến anh từng động tâm Lệ Minh Vũ không ngờ Cô hơi vẫn hỏi vấn đề này Anh kinh ngạc nhìn cô Ôm cô chặt hơn Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này Anh không trả lời cô Nghe anh nói vậy Tôi nhiễm vô cớ nhẹ nhõm Vừa rồi cô cảm thấy hết sức căng thẳng cô không biết khi bản thân nghe tên một người phụ nữ xa lạ nào đó thốt ra từ miệng anh thì sẽ như thế nào cô cắn môi tôi nghĩ đàn ông không bao giờ đặt tình yêu ở vị trí thứ nhất giống như anh bốn năm trước anh vì tiền đồ nguyện hy sinh hôn nhân của bản thân như vậy đáng giá không sao em biết tôi hy sinh hôn nhân của bản thân giọng lệ Minh Phú bỗng nhiên không vui Điều kiện để đi đến hôn nhân là hai người yêu nhau Nhưng con người càng thành công Càng không tìm được tình yêu chân thành Nguyên nhân Tô nhiễm nhếch miệng Ánh mắt tự hỏi thở dài một hơi Có lẽ trong mắt đàn ông các anh Tình yêu là thứ rẻ mạt nhất Là thứ dùng để trao đổi Nên anh sẵn lòng dành tình yêu đánh đổi thành công Dùng hôn nhân để đến đỉnh cao của sự nghiệp Việc này chẳng có gì đáng trách Tình yêu là thứ hư vô mờ mịt nhìn không thấy sờ không được nhưng sự nghiệp thành công có thể mang đến sự tỏa mãn cho anh những thứ mà anh thấy đạt được đều là đồ vật thật là tiền tài và quyền lực thanh âm tô nhiễm rất nhẹ rất nhạt nhẹ đến mức lệ minh vũ bắt không được nhạt đến mức anh sờ không tới anh nhìn ánh mắt cô trống rỗng xa xôi giây phút này anh thấy hoang mang vô cùng có lẽ anh tự tin có lẽ anh luôn cho rằng bản thân anh đúng Nhưng anh dần hoài nghi anh có hiểu người phụ nữ này không? Nói dứt câu cô ngừng đầu nhìn anh khẽ hỏi Cho nên anh mới không chút do so dự đồng ý thỏa thuận với ba tôi đồng ý thỏa thuận bán đứng hạnh phúc của cả cuộc đời anh phải không? Nhưng sai lầm trước sau vẫn là sai lầm lẽ nào anh không nghĩ một ngày nào đó người con gái anh yêu thật lòng sẽ xuất hiện anh sẽ làm sao? Lệ Minh Vũ cầu chặt mày Cho tới tận ngày hôm nay, anh chưa từng nghĩ trên đời này sẽ còn nụ cười của người con gái thứ hai mà có thể rung động anh. Anh hơi mím môi, cố gắng ra vẻ điềm nhiên, cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Đàn ông không giống phụ nữ, nhiều thời điểm đàn ông chỉ sống vì trách nhiệm. tôi nhiễm gật đầu, cô không phủ định điều này. Trách nhiệm này, phụ nữ chưa từng có. Anh chuyển đề tài, nâng cầm cô lên, đối mắt với cô. Cho nên bốn năm qua, em mới có thể vô tư vô lo. Lại rời đề tài sang bản thân cô. Tô nhiễm không nói, cô sợ câu nào đó của mình sẽ đắc tội anh. Thấy cô cúi mắt, hàng mi dài phê phẩy, lệ minh vũ bắt gặp bộ sáng cô do dự, lòng anh mềm mại, ngón tay cái chạm môi cô. Anh cúi đầu hôn cô. Trái tim tô nhiễm theo hành động của anh đập mạnh một nhịp, Cô không dám độc đậy để mặc môi anh dịu dàng vấn quyết môi cô, nhuộm tràn mùi hương thuộc về anh. Vài phút sau, lợi Minh vụ bất ngờ buông cô ra, anh không tiếp tục làm cô hoảng hốt. Môi anh ở rất gần, rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở phả ra từ hàm răng trắng tinh của anh. Gần đến mức cô có thể cảm nhận vòng ngực anh phập phồng như đang kiềm nén cảm xúc nào đó. Thời gian giữa họ từng giây từng phút trôi qua. Mãi lâu sau đó, anh và cô vẫn không lên tiếng. Tôi những không biết anh đã nghĩ gì, chỉ cảm thấy bầu không khí này ngột ngạt. Cô vô thức ngước mắt nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn chằm chặp Cô căng thẳng lật đật cúi đầu, nhưng anh liền nâng mặt cô lên. Anh nhìn cô, buộc cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Chúng ta... Anh lên tiếng, giọng anh trầm tĩnh hàm chứa dò xét. Như đang dò xét tâm tư của bản thân Hoặc như đang dò xét tâm tư của cô Hơi hé môi Bắt đầu lại lần nữa Được không? Vừa rồi anh nghĩ rất lâu Nghĩ đến cuộc sống 4 năm qua Không có cô bên cạnh Nghĩ đến tình cảm hết đêm mai Cô sẽ bỏ anh đi Nhưng anh nhận ra tim mình đau như sao cắt Tuy anh không biết trạng thái Và hình thức sống cùng cô sau này sẽ thế nào Nhưng anh muốn thử Thật sự muốn thử Có phải anh buông tha được quá khứ hay không? Anh và cô Còn bắt đầu lại được không? Từ nhiễm ngây người nhìn anh Lòng như vai chạm phải Họa tiễn rồi nổ tung Cô nuốt nước bọt Một cảm giác không tài nào nói thành lời Bỗng sưng chào dâng Đánh mạnh cô Bắt đầu lại lần nữa Anh và cô Cô hoang mang nhìn người đàn ông anh Tuấn trước mắt Có một nguồn lực thôi thúc cô gật đầu Nhưng cô biết rõ Từ đầu đến cuối, anh và cô chưa bao giờ tin tưởng lẫn nhau Dù là bốn năm trước hay 4 năm sau Anh và cô mỗi ngày đều sống trong lừa dối Và hoài nghi về đối phương Quan hệ như vậy, dù bắt đầu lại lần nữa Cũng là thống khổ Thấy thần thái cô trần trừ, đợi mãi Nhưng cô vẫn không trả lời Lệ Minh Vũ nôn nóng, ôm cô chặt hơn, đè thấp giọng Đêm mai đừng đi, tôi xin em trái tim tôi nhiễm và lời nói của anh va chạm nhau đến đau đớn hốc mắt cô bất giác đỏ huê miệng cô mấp máy muốn trả lời nhưng lơ đãng nghĩ đến lời mẹ từng nói khi con thật sự bàng hoàng hãy nhìn bệnh án của con sau đó con hẳn quyết định bản thân còn muốn tiếp tục yêu người đàn ông mà con không hiểu hay không giọng thác trào dưng từ tận đáy lòng bỗng căng cứng bốn năm trước như mũi khoan rùi tim cô đau đớn hoặc như ma quỷ luôn bám dần vặt cô ngày hôm nay cô hít sâu để nén nỗi lòng nặng trĩu trong mắt cô là mờ mịt bi thương cái tôi muốn chỉ là tự do bàn tay ôm eo cô bỗng dưng siết chặt anh nhiều mắt em nói gì anh có yêu tôi không cô cười bất đắc dĩ cất giọng lãnh đạm một cuộc hôn nhân hài hòa cần ít nhất tình yêu của một bên như vậy hai người mới không thấy quá cô đơn không phải sao cô nhìn anh bình tĩnh nói lệ minh vũ có lẽ tới tận bây giờ anh chưa từng biết yêu ai nhưng bốn năm trước tôi đã làm được nếu những lời này anh nói bốn năm trước có lẽ tôi sẽ đồng ý không chút do dự nhưng bốn năm sau giữa tôi và anh đã có khoảng cách Anh không chịu bước qua mà tôi cũng chẳng chịu bước lại. Hai chúng ta sao có thể bắt đầu lần nữa? Cho nên hãy chấm dứt tại đây. Đừng miễn cưỡng tôi. Cũng đừng cố ép bản thân anh được không? Lệ Minh Vũ hít thở gấp cáp. Lát sau giọng anh càn càn. Em còn đang hận tôi? Không, tôi không hận anh. tôi nhiễm cười bình thản giơ tay chạm vào gương mặt anh. Tôi thật sự không hận anh. Những lời này tôi để nói từ tận đáy lòng Xong có những việc xảy ra không thể nào quên đi Tôi không biết lòng anh trôn giấu bí mật thế nào Nhưng tôi biết hai chúng ta chưa từng tin tưởng lẫn nhau Mối quan hệ này là bất thường Ngày hôm nay của bốn năm sau Dù anh hay tôi trong lòng đều có khúc mắc không tài nào tháo gỡ. Tiếp tục cùng nhau chẳng phải là dần vặt ư Lệ Minh Vũ nghiến răng. Anh nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt kích thích nội tâm của anh Một cảm giác bất lực thôi thúc anh dùng sức mạnh để đạt được mục đích Bàn tay anh bóp mặt cô, anh cúi đầu nhìn cô, ngữ khí thấp thoáng hận Tôi nhiễm, tôi sẽ không thấp hèn khẩn cầu em lần thứ hai Ngữ khí lạnh lẽo bất tình lình của anh dọa tôi những hoàng sợ Cô buồn miệng nói Khẩn cầu vốn là thấp hèn Một câu nói làm lệ minh vũ thất thần anh nhìn cô chăm chú tay anh trượt cứng ngắc khác thường như một tia chớp mãnh liệt xông thẳng vào ký ức khẩn cầu xen lẫn tuyệt tình vấn vít trong đầu anh làm ơn làm ơn giúp chúng tôi khẩn cầu vĩnh viễn là hành vi thấp hèn nhất đôi mắt anh đột nhiên lạnh thấu xương đến khi định thần đôi mắt đó càng thêm đáng sợ tăm tối như ma quỷ